Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào người đông thế mạnh Nói thẳng ra mẹ hắn một ngày trước Liền tự mình té chết Trong nháy mắt kia Hắn cái gì cũng không thể nghĩ Một lòng chỉ nghĩ đến chém chém giết giết mấy tên khốn kiếp này Vì vậy lúc con rào sự phòng Ở sau lương ra Không một chút nghĩ ngợi liền vọt tới Trong lúc hỗn loạn Hắn bị đối phương chém mấy đau Cuối cùng còn bị đối phương tử trên vách núi Bờ biển đá xuống Lúc ấy hắn chỉ té xuống Đầu đụng phải một cái gì đó rất mạnh, kế tiếp hoàn toàn mất đi trí nhớ. Sau khi xuất viện, Đường Chính Hạo cùng với Lý Hoa, đồng thời tự do cưới người mình yêu. Định hôn chính là tùy cơ ứng biến, cái này chính là lão gia Uyên Ương phủ, tự mình tán thưởng vì mình nuôi con gái từ nhỏ nên nói dối là cháu gái. Là ông bị bệnh nan y không thể sống lâu, hy vọng hai người bọn họ có thể hoàn thành tâm nguyện của ông trước khi ông chết, có thể tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ Tất Tài Nghiêu cùng đi vào lễ đường. Đối với lần này, Đường Chính Hạo rất khó từ chối, bởi vì dù sao ông cũng là ân nhân của hắn. Đối với lần này, Lý Hoa cũng rất là khó từ chối, dù sao từ nhỏ cô cũng đã mất đi cha mẹ, ông đối với cô mà nói giống như là một người cha. Vì vậy, hai người quyết định trước lấy chuyện công khai đính hôn, tạm thời để trấn an ông. Lão gia tự nhận mưu kế của mình đã đạt được, trước đêm con nuôi xuất hiện, không nhịn được tìm đến bác sĩ Đồng Ngưu cùng nhau vui vẻ. Cảm giác mấy phần say điều khiển, lão gia ở trong phòng bệnh đắc ý khoe khoang mình rất là thông minh, còn biết đến cháu gái của ông vừa đúng lúc đứng ở ngoài cửa. Lý Hoa rất là tức giận, giận đến nói ông là già mà hồ đồ, thiếu chút nữa chức liên nghiệp quản lý cũng không làm. Vì vậy, một trò cười ép không ngừng la to. Tối nay bóng đêm rất đẹp, dâm như toàn bộ ngôi sao cũng đua nhau tỏa sáng làm cho bầu trời đêm vô cùng phát ra ánh sáng chói lọi. Em có một câu muốn hỏi anh từ rất lâu, anh có thể cho em biết có được không? Cô gái vùi vào trước ngực của người đàn ông, một tuần lễ sau sẽ trở thành chồng của mình. Cô ở bên ngoài ban công nhìn bầu trời đêm, chợt nhớ tới chuyện mà mình đã nghi ngờ từ rất lâu. Là chuyện gì chứ? Người đàn ông không một chút để ý tới hơi thở mà xoay lưng về phía bên tai cô. Cô khẽ thở ra, sở lực nói về cái đêm mấy năm trước. Cô nhìn thấy hắn ngồi một mình ở cửa sổ khóc đến bi thảm. Em trông thấy sao? Hắn kinh ngạc ôm chặt cô, tạm thời dừng hôn mặt trêu đùa cô lại. Ừ, mau nói cho em nghe, nhưng không được phép cười anh đâu. Hắn rơi vào trầm mặc trong chốc lát, cô hơi ngẩng ra rồi sau đó gật đầu. Ông ngoại bệnh nặng, giao anh cho mẹ anh mang đi, thì cho anh một con chuột tẩy phàng óng ánh. Đêm đó cô biết tại sao nó lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cho nên anh mới có thể khóc đến cương tâm như vậy hay sao? Cô Kinh ngạc nói Đả bản này ngoài sự dự đoán của cô Đúng vậy Tất cả đều là bởi vì một con chuột bạch Nhưng em không được cười Em, em không có cười Em hiểu con chuột bạch kia đối với anh rất là có ý nghĩa Em làm sao có thể chứ Không còn kịp nữa rồi Hắn như mánh tú chuẩn bị bổ nhào về phía trước Mà thấp ngân Bộ dạng của em len lén râu lên Đã bị anh nhìn thấy rồi đó Cái cô gái này, nó lại còn không giữ lời Để xem anh hào hào dùng đôi tay này trừng phạt em đây Cho, cho một chút đi mà Đường chỉ ngạo cái tên khốn này Anh dám đánh cái mông em nữa sao Em mềm để cho anh vào ngày kết hôn tìm không được cô dâu Ai nói anh muốn đánh cái mông em hả Anh là muốn Bộ dạng như vậy đây Cái tên tiểu nhân hèn hạn này Anh, anh làm sao có thể chứ Cái tên khốn kiếp đáng chết này Biết rõ là người ta sợ nhột mà Mau dừng tay lại đi Em đừng có mà mơ tưởng Người đàn ông gầm nhẹ Đôi môi hấp dẫn trong nhé mắt đành ở trên nụ cười khách khách công ngừng của đôi môi đỏ mọng. Hãy để cho anh trừng phạt cô, để cho anh cho cô biết nếm thử một chút cái gì được gọi là hòa băng nhị trọng thiên. Và là vậy rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 7 năm mất tích sau đêm ấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện hẻm ngôn tình và nhớ để lại bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng